trên bàn bồi nơi. Bạt đang nghe cuốn sách nhanh hơn, khao khát hơn của tác giả Jonathan Jabber. Lời cảm ơn. Tôi xin gửi vô vàn lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến tất cả những người đã đóng góp vào những trải nghiệm đi vào mỗi câu chuyện. vào bài học trong cuốn sách thứ hai này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi không thể tin là mình lại viết những dòng này trong cuốn sách thứ hai. Xin cảm ơn gia đình và bạn bè của tôi ở Kuala Lumpur, những người đã ở bên cạnh tôi trong mọi hoàn cảnh khi tôi phiêu lưu khắp hang cùng ngõ hẻm ở thành phố này. Dato Vinot và Winnie Siap cùng gia đình, bao gồm cả cậu nữa, Taylor Jomoja, Robert, Sira Surivan và Julia Ho. Và xin cảm ơn Yamen, người bạn tốt nhất của tôi ở Kuala Lumpur, người luôn sát cánh bên tôi dù có khó khăn hay vui vẻ. Xin cảm ơn những đối tác và khách hàng đã làm việc cùng tôi trong 3 năm vừa qua. Hari và Eve, từ cục diễn giả London, Học viện Arriva, GM, Anna, Iris và các đồng nghiệp. nhóm biên tập Black Clover Live and Style. Nhờ các bạn chuyển hộ đến Ward Rong. Ấn phẩm Seprus Voice, nhờ các bạn chuyển hộ đến Tim, CD và Growro. Nhà xuất bản Cravelhead tại Philippines, nhà phân phối NPH tại Malaysia và Singapore. Nhóm thí sinh và đội ngũ của chương trình The Parent Asia mà tôi vẫn giữ liên lạc và cuối cùng là ngài Tony Fernandez. người đã liên tục truyền cảm hứng để tôi có thể trở thành một người như ngài vào một ngày nào đó. Xin cảm ơn. Tôi cũng xin tri ân những bạn bè và người thân trong giới doanh nghiệp ở các công ty Grasso Smith Ryder Philippines, Global Telecom, Air Asia và gia đình Rocky, Wilfred Fox, Bacra, Nabe, Nico, Frara, ông Scott David Hastiep, UP-De Shaw Family. BSFG Hello Stream Beverly Kamel từ AFS Canarin Bot Project trợ lý của tôi Hazd Thomas ông Aaron Daniel Ashford và người đại diện của tôi là Peter Haggin hay còn được biết đến với biệt danh kẻ hủy diệt thời gian và với đội ngũ Fast Forward thuộc đẳng cấp thế giới và nhẹ nhẹ như tàu skinsen chúng ta lại thành công rồi Cuốn sách này là để truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ tiếp tục phấn đấu vì mơ ước của mình. Và cuối cùng, xin cảm ơn những người thân trong gia đình, Jabut, Sodan, Sarara, Iren, Ainap vì sự ủng hộ vô hạn bằng lòng kiên nhẫn và tình yêu mà mọi người đã dành cho con. Mong mọi người hiểu rằng lý do để con làm việc chăm chỉ và đam mê như ngày hôm nay chính là vì mọi người. tiêu tôn Nhật Bản tháng 5 năm 2016. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.